một giây sau từ thiết ưng nhất hào máy bay trực thăng dưới đáy bắn một cách chống tăng đạn đạo cái này hoàn toàn là đem dưới đáy tiếu lạc điều khiển xe cho quân đội làm tan tiến hành oanh tạc sưu sưu sưu phần đuôi bốc lên liệt diễm đạn đạo ở máy bay trực thăng vốn có ban đầu tốc độ xuống tiến hành gia tốc, nháy mắt đi ngang qua mấy trăm mét khoảng cách vẽ ra trên không trung một đạo khói lửa quý tích tinh chuẩn trong số mệnh chiếc kia ở thẳng tắp trên đường chạy như bay xe cho quân đội oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đạn đạo bảo tạc xe cho quân đội trong nháy mắt hóa thành biển lửa bị tạc bay đến bảy 8 mét không trung lại rơi xuống linh bộ kiện tứ tán phóng lên tận trời nóng bỏng sóng lớn hướng bốn phía kịch liệt khuyết tán cuồn cuộn khói dày đặc ở cuồn cuộn Thiết ưng nhất hào đánh chúng mục tiêu, thiết ưng nhất hào đánh chúng mục tiêu. Bộ đàm bên trong, truyền ra máy bay trực thăng người điều khiển cách kia có chút kích động phấn khởi âm thanh. Liền đánh chúng sao? Cái này cũng quá đơn giản đi. Bảo uy nhí ngồi ở trong xe, nhìn xem phía trước không trung khói dày đặc, cảm giác có chút không quá chân thực, dường như không thể tin được tiếu lạc đơn giản như vậy liền bị bọn hắn cho giết chết.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 Xe này không bài trừ có hai lần bảo tạc khả năng, nguy hiểm. Gặp bảo uy nhĩ vừa xuống xe liền dựa vào gần, lại tư vội vàng khuyến cáo. Nhưng bảo uy nhĩ cấp thiết muốn xác nhận một chút tiếu lạc đến cùng chết hay không, chỉ cần một khắc không có gặp tiếu lạc thi thể, hắn liền một khắc không được an bình, cho nên căn bản không để ý lại tư khuyến cáo từng bước một đi lên trước. Cách xe càng gần, nhiệt độ liền càng cao, cách không sai biệt lắm một mét khoảng cách lúc, làn ra mặt ngoài bị phỏng đến không được. Bảo uy nhí ẩn nhẫn lấy cố này phòng cảm giác, ánh mắt xuyên thấu hỏa diễm cách chở, hướng xe cho quân đội chấu ngồi lái xe nhìn lại, cách này xem xét.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 Nương theo một cách đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh, rơi xuống thiết ưng nhất hào nháy mắt vỡ nát giải thể, nồng đậm đen nhánh khói lửa cuồn cuộn mà lên. Cảnh giới, nhanh cảnh giới. Mới vừa tới lúc này bảo uy nhĩ mới từ xe cho quân đội lý không có tiếu lạp sự thật lý lấy lại tinh thần, khàn giọng kiệt lực hạ lệnh. Phanh! Lại là một tiếng súng vang thiết ưng nhị hào máy bay trực thăng cánh quạt tung trục cũng bị đánh trúng.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 Hạ lệnh hơn 100 hào Mỹ quân hướng tiếu lạc chỗ ẩn nấp xuất phát. những cái này Mỹ quân ngược lại cũng có đàm phách. Anh Dũng không sợ liền vọt lên ra ngoài. Có thể bọn hắn vọt tới nơi đó sau. Đã sớm không có tiếu lạc bóng dáng. Tản ra, hiện lên thảm kiểu lục xoát. Bộ đàm nhất định phải bảo trì liên lạc. Phát hiện bất luận cái gì đồng tính trước tiên báo cáo. Bảo uy nhí nghiến răng nghiến lợi đối với bộ đàm quát. Cái này là hoa quốc một đầu mãnh hổ không thể thả hổ về rừng, nhất định phải khoảng đem hết toàn lực đánh chết ở mảnh này chiến tranh chỗ. Dù cho hoa quốc truy cứu tới, chỉ cần đem trách nhiệm trốn tránh ở Lý Bị Á Hắc quân trên người, hoa quốc lại thế nào lăn qua lăn lại cũng là phí tung Vâng. Bộ đàm bên trong truyền đến các lính đội đáp lời. Lại tư hầu ở bảo uy nhĩ bên người, Minna thì là dùng nàng tay bắn tỉa đặc thù trực giác. Ước đoán tiếu lạc khả năng chỗ ẩm nấp. Cái này là một mảnh rừng rậm. đi sau khi đi vào cảm giác thiên đô hắc xuống có một loại âm trầm cảm giác. Tiếu lạc như độc xà lẳng lặng chích nằm ở tràn đầy lá khô trên mặt đất, hai mắt mắt thấy phía trước khóe miệng giơ lên một đạo rào hoạt cung cười. Đi săn bắt đầu. Ở đạp vào mảnh này thổ địa sau, hắn liền luôn cảm thấy không có chơi hết hưng, vừa vặn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 Huyết thủy từ ít hầu lý tuôn ra, lưu lại một mảnh cô cô cô, giỏ người thanh sắc bốc lên bỏng máu âm thanh. Phụ cận Mỹ quân người được âm thanh thông suốt quay đầu, ngạc nhiên, dơ súng. Cộc cộc cộc, thương, súng. Tiếng vang lên, phá vỡ yên tĩnh rừng rậm, nhưng tiếu lạc thân hình cực nhanh, bọn hắn bắn phá chỉ là phí công. Phúc phúc phúc. Tiếu lạc trong tay hắc sắc truy thủ xẹp qua đều bưng bít lấy phun máu cái cầu ngã xuống đất run rẩy Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 560. Muốn zip cứ zip Báo cáo một loạt nhận công kích một loạt nhận công kích thỉnh cầu trợ giúp thỉnh cầu trợ giúp bộ đàm lý truyền đến dồn dập tiếng hô trong rừng dầm tiếng súng không ngừng đánh vỡ nơi này yên lặng bộ đàm lý một loạt dẫn đầu đang hô hào mà nói âm thanh lại im mặt mà dừng sau đó chính là một hồi thống khổ tiếng rên rỉ rất rõ ràng là bị giết. hơn nữa có khả năng nhất đánh giết, phương thức là cắt yết hầu đáng chết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 Giết người ở vô hình, cái này vẫn là trước đó trên đường đi cái kia trầm mặt ít nói, xem ra người vật vô hại người nước hoa. Bảo uy nhĩ cái chán đồng giảng đang đổ mồ hôi, hắn hiện tại cuối cùng có thể xác định xuống tới, khôn xa song binh đoàn xác thực đá vong, là bị cái này gọi diệt người nước hoa cho một tay phá hủy, có thể bọn hắn hiện tại có hơn trăm người, còn đều là hải báo đột kích đội thành viên. Hắn không tin sẽ làm bất định đầu này khát máu giá thú. Trên báo cáo ấy, phát hiện địch nhân tung tích đang hướng bắc chạy trốn. Lúc này, bộ đàm lý vang lên Minna âm thanh. Bảo uy nhĩ rất là phấn khởi, lập tức trở về nói. Tốt cho ta cắn chặt hắn, chúng ta lập tức trở giúp đi qua. Thu đến. Minna xuất lính lấy một nhánh tiểu đội ở rừng rầm chỗ sâu truy khích tiếu lạc.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 Là dày vò, phảng phất có một cố vô hình lực lượng ngột ngạt ở trong lòng mọi người cháy bỏng cảm xúc đang không ngừng sinh sôi. Hốn đàn, đi ra cho ta, ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này, đừng cất, chúng ta tới một chàng công bằng quyết đấu. Địch tối ta sáng, Minna cố giả bộ Trấn định, hướng về phía bốn phía hô to, đi ra, ngươi gan này tiểu hèn nhát, chỉ có thể làm đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Sụt sụt soạt soạt. Lúc này, nơi xa một đống lùm cây lắc lư mấy cái, Minna cùng những người khác lập tức quay người đồng loạt hướng nơi đó nổ súng. Tục tục tục! Giày đặc đạn như là kéo lấy đuôi dài hỏa xà, điên cuồng hướng cái kia túm lùm cây hích động chủ bắn xuyên qua. Vô số đoạn nhánh tàn lá bị đạn quét bay đến không trung đến mức có hay không đánh trúng mục tiêu. Tất cả mọi người trong lòng đều không cái gì mấy. Đình chỉ khai hỏa một toa đạn đánh xong minna đưa tay kêu dừng tiếng súng ngừng toàn bộ không gian chậm rãi uy về yên tĩnh minna dùng ánh mắt ra hiểu bên cạnh hai tên binh sĩ đi lên xem xét tình huống cái kia hai người lính mệnh gật gật đầu giao nhau che chở lấy hướng cái kia túm lùm cây xuất phát bọn hắn lực chú ý đều tại phát hiện địch nhân thân ảnh bên trên căn bản không có phát hiện trên mặt đất có một cây hoành dây nhỏ phía trước nhất người kia cảm giác mình trên giường như xé đứt thứ gì còn chưa tới kịp làm ra phản ứng gì một khỏa lựu đạn oanh một tiếng nổ tung bạo tạc tiếng biết tai nhức ấp hai người thân thể tại chỗ nương theo lấy bùn đất bị tạc bay lên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 Toàn thân xương cốt sống như là tan giã thống khổ khó nhìn, trong miệng, phúc, một tiếng phun ra một ngụm đỏ bừng vết máu. ngẩng đầu một cái đón nhận một cái đen nhánh hỏng súng, rầm. Nhìn xem ở trên cao nhìn xuống đạm mạc liếc nhìn bản thân tiếu lạc, mina sắc mặt trắng bịch, gian nan nuốt nuốt một miếng nước bọt, sau đó hoảng sợ được từng ngụm từng ngụm thở. Cách này công bằng quyết đấu cơ hội như thế nào? Tiếu lạc trên mặt mang theo một vòng nhìn ngẫm tiếu dung, vốn là đối cái này nữ nhân rất là chán ghét hiện tại biến thành địch nhân, cái này là hắn vui với gặp thành sự. Ngươi! Ngươi! Mina rất là không cam lòng, nghiến răng nghiến lời, nhưng lại khó mà che giấu bản thân nổi tâm ý sợ hãi, sau cùng dứt khoát nâng lên cái cổ, một bộ anh dũng hy sinh dáng dấp, bớt nói nhảm, muốn giết cứ giết. Ta nếu là nháy một chút lông mày, liền không phải Mỹ quốc người. Được. Tiếu lạc gật gật đầu, sau đó một tay nắm lấy nàng súng bắn tỉa, ngón trỏ mánh mẽ bóp cỏ súng thành toàn nàng. Phanh. Một khỏa đạn từ mina trước ngực xuyên qua.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 Mỹ quân có là bị trên mặt đất do dây nhỏ cùng lựu đạn tạo thành giản dị địa lôi nổ phấn thân toái cốt, có bị không có dấu hiệu nào từ trên cây rũi xuống tới bao lấy cái cổ dây leo cho tươi sống dìm chết tại trong giữa không trung, còn có liền là bị đột nhiên lao ra tiếu lạc dùng truy thủ cắt đứt cổ họng Kiểu chết thê thảm, một châm nhiều người đội ngũ, lại không đến nửa ngày thời gian bên trong liền giảm quân số đến 30. 40 tuổi người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 nếu như không phải thi hành như thế một cách hoang đường mệnh lệnh tất cả liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cách này bộ dáng hốn đàn giận không nhìn nổi bảo uy nhĩ một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất cầm ra tay thương súng đối với lại tư nháy mắt đánh xong hộp đạn bên trong tất cả đạn phanh phanh phanh mỗi một khỏa đạn đều là đánh vào lại tư đầu phủ cận trên mặt đất đạn gào thét lên từ bên tai bay qua âm thanh làm lại tư tê cả ra đầu nhìn không được hoảng sợ kêu to tiếng súng ngừng hắn đã sợ đến phàn nàn khuôn mặt mang theo thật sâu ý sợ hãi nhìn xem bảo phi nhĩ một bên thô mát im như thóc thân thể ở khống chế không nổi phát run không phải ta điên rồi mà là ngươi thương mại con mù nó quá nhu nhược bảo phi nhĩ hai mắt đỏ ngầu quát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 bên trên thượng ấy chúng ta người còn tại bên trong ta sẽ vì bọn hắn thân thỉnh cao nhất ngợi khen bảo uy nhí trầm trầm nói sau đó mắt hổ chừng một cái thi hành mệnh lệnh ma dược, tên biên Thô mát cùng lại tư thật sâu vì bảo uy nhĩ lúc này trạng thái cho chấn nhiếp đến. Cái kia điên cuồng thần sắc, cái kia không để ý người một nhà bỏ mình tàn nhẫn. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn chỗ quen thuộc bảo uy nhĩ thường ấy. Người thương mại, con mù nó, con thất thần làm gì? Lập tức, lập tức chấp hành ta mệnh lệnh. Bảo uy nhĩ một cước đem thô mát đạp liên tục rút lui bốn, năm bước té ngồi trên mặt đất.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 tất cả mọi thứ đều để cho người ta cảm nhận được tan tác dấu hiệu bọn hắn hơn một trăm người đội ngũ cứng rắn là đúng chả không được một cái người nước hoa thật là đáng sợ quá để cho người ta tuyệt vọng thượng ấy tổng bộ đáp lại sau 5 phút hỏa lực đem bao trùm nơi này liên hệ xong hải ngạn căn cứ thô mát từ trên xe nhảy xuống tới xông bảo uy nhí báo cáo rất tốt chúng ta đi rời đi phiến khu vực này Bảo uy nhí cười lạnh, sau đó đem nằm trên mặt đất Lại Tư nắm chặt cổ áo kéo ở tại cây sắm chủ cố bên trên đạp một cước, giận dữ mắng mỏ, không muốn chết liền cho lão tử lên xe. Lại Tư đương nhiên không muốn chết, ở sau khi tính hồn lại, lợi dụng nhanh nhất tốc độ sông lên xe. Ba người lái xe cho quân đội hướng ngoài rừng đường cách chạy như điên ở bọn hắn vừa mới đến đầu kia thẳng trên đường cái trên bầu trời truyền đến làm cho người tê cả ra đầu tiếng xé gió ngẩng đầu nhìn lên lít nha lít nhít đạn đạo sống cỡ nhỏ hỏa tiễn, phần đuôi đốt hỏa diễm thiêu đốt vượt ngang mấy trăm mét trên không hướng trước mắt vùng rừng rậm này rơi thẳng mà xuống sầm sầm sầm Khủng bố tiếng nổ mạnh bên tai không dứt thành tấn thành tấn bùn đất cùng cây cối bị tạc bay lên trở nên vỡ nát, đất sung núi chuyển toàn bộ rừng rậm đều ở hỏa lực bao trùm dưới, ở bên trong bất luận cây gì vật sống cũng đừng nghĩ đào thoát bị đạn đạo nổ chết vận rủi. Ha ha ha! Bảo uy nhí cười to cuồng tiếu, tiếu dung dữ tờn đáng sợ cùng lúc đó trên mặt còn kèm theo thống khổ cùng điên cuồng.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 Bảo uy nhĩ cùng lại tư đều là xứng sờ, cách trước lấy không cho người nghi vấn giọng điệu quát. Chỉ cần ở bên trong, ai có thể không chết. Đúng vậy à, ai có thể không chết, chúng ta người cũng đều chết rồi. Lại tư ánh mắt trống rỗng, ngốc trệ, giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói ra. Chỉ cần diệt chết, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Bảo uy nhĩ hơi lánh tính chút, vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi, chờ về nước về sau nhận người khen cùng tấn thăng, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Lại tư cười, một loại trào phúng kiểu cười đặt trên đồng bạn trên thi thể vị, này làm sao nhìn đều là một loại châm trọc. A, Bất thình lình thô mát phát ra một tiếng kêu sợ hãi gió đến ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trợn to, ngạc nhiên nhìn xem phía trước. Ngươi thương mại! Con mù nó! Thử gào gì! Bảo uy nhĩ quát tháo. Thô mát run rẩy nắm tay nâng lên chỉ phía trước. Run sẩy nói. Hắn. Hắn còn sống sót. http Trai em. Con sửa trái trong khai phi dòng nhiên. dai sửa trái. Chuyện mới mong mọi người ủng hộ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 562. Cầu xin tha thứ. Theo thô mát chỉ phương hướng nhìn lại, bảo uy nhĩ cùng lại tư cùng nhau như giật điện giật mình sửng sốt, giống như gặp phải một dạng vẻ sợ hãi ở quanh thân lan tràn, sắc mặt trắng bệt không màu ở bọn hắn trong tầm mắt.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 Huyết thi từng bước một hướng bọn hắn đi tới thời khắc này, giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên đóng băng, giống như hạ xuống điểm đóng băng theo huyết thi tới gần. Bộ mặt hắn cũng khôi phục được càng ngày càng tốt, một trương tuấn lạnh gương mặt trầm rãi xuất hiện, lại không phải bọn hắn chắn đánh giết hết là ai. Tưởng gì, âm trầm, giống như địa ngục chi môn mở rộng.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 Các ngươi Mỹ Quốc thật đúng là đem mình làm thế giới lão đại rồi, có thể muốn làm gì thì làm. Tiếu lạc chê cười, sau đó lời nói xoay chuyển, người nào chủ ý. Ánh mắt ở bảo huy nhĩ, lại tư cùng thô mát trên người đảo qua, một vòng khát máu màu đỏ tươi ở trong mắt ló lên liền biến mất. Là hắn, là hắn chủ ý, diệt tiên sinh, không liên quan. Không liên quan chúng ta sự tình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 Huyết thủy cùng dịch não tói tung tói được khắp nơi đều là, lại tư cùng thô mát trên mặt cũng văng đến rất nhiều, nhìn xem bảo uy nhĩ cái kia chia năm sẻ bảy đầu đấm máu hình ảnh kích thích bọn hắn thần kinh đại não, lượng là trải qua cái gọi là ma dù huấn luyện bọn hắn, vào lúc này cũng là bị dọa đến vãi cả linh hồn, nghẹn ngào kêu sợ hãi, thô mát càng là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tiếu lạc hờ hứng nhìn về phía bọn hắn.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 Dơ, Dơ, Quy, Quy, A đồng giảng đảo qua mỗi một tất địa phương Nơi này có hai chiếc hàng không mấu hàm theo Hoa Quốc đồng giảng Là tới nơi này rút lui hiểu quan chỉ huy tối cao là một vị thiếu tướng Giờ này khắc này, xa ra Mễ Hiên nhĩ chính cùng vị này thiếu tướng vì tiếu lạc một chuyện kịch liệt tranh luận Mơ, Dơ, Diệt là chúng ta Mễ Hiên nhĩ gia tộc từ Hoa Quốc mời đến giúp đỡ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 Nên giải thích ta đã giải thích được rõ ràng kính xin xa ra tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi. Sa ra nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhất định sẽ phải chịu pháp luật chế tài. Cái kia ta chờ. Thiếu tướng khóe miệng cơ bắp kéo ra, lại vẫn là giả bộ như Trấn định thong song cười nói. Đông đông đông. Lại tại lúc này cửa phòng làm việc bị gó vang. Ai vậy? Thiếu tướng hơi không kiên nhẫn hỏi. Không có trả lời, vẫn tại gõ cửa. Mẹ hắn đến cùng là ai? Thiếu tướng nổi trận lôi đình, xài bước đi tới đem cửa mở ra, chuẩn bị đem bên ngoài tên này ngu xuẩn thuộc hạ cho hung hăng ở mắng một trận thuận tiện đem ở xa ra. Mế hi nhí trên người bị khinh bị phát tiết ra ngoài. Vừa mới đem cửa mở ra, một thanh đen nhánh hỏng súng liền đè vào hắn trên ớt. Mơ, rơi, diệt.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 Không giết hắn, trong lòng cuối cùng sẽ có một cái u cục. Đi, sau này còn gặp lại, nha không, sau này không gặp lại. Tiếu lạc cùng xa ra lên tiếng chào, tự nhiên liền xoay người rời khỏi nơi này. Xa ra. Mế hi thế nhìn xem trên mặt đất thiếu tướng thi thể đờ đấn tại chỗ. Ngày thứ hai lúc xế chiều Tiếu lạc về tới hoa ốc giúp lui nhiều bờ biển căn cứ.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 Tiếu lạc cười cười, không nói tiếng nào. Hắn là bên trong so sau cùng một cách đuổi tới bờ biển căn cứ người nước hoa, cho nên hắn lên thuyền về sau, hạm đội liền ở đông đảo kiều dân tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên trong lên đường trở về nước. Ban đêm, gió biển trầm chậm. Tiếu lạc cùng tơ tư dính song song đứng tại bung thuyền hàng rào trước, nhìn xem phía trước tối như mực mặt biển. Tiếu lạc tiên sinh, ngươi không có bị thương chứ? Cơ tư dính lo lắng hỏi hắn, ánh đèn chiếu chiếu ở nàng trên người, cái kia tinh xảo mà hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt làm cho người ta nhìn không được chú mục. Tiếu lạc lắc đầu. Ta không sao. Dừng một chút, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, bạch ra muốn mượn bên trong so a hát quân tay giết chuyện ta sau đó lập tức báo cáo cho cổ cục. Ừ, cơ tư dính gật gật đầu. Sau đó cũng không có lời gì, tiếu lạc mắt thấy phía trước tùy ý gió biển thổi phất ở trên mặt. Cơ tư dính tới gần hắn tựa sát hắn, sau cùng đem đầu gối lên trên vai hắn. Khụ, Khủ khụ. Một tiếng vo nhẹ truyền đến. Tiếu lạc cùng cơ tư dính nghiêng đầu sang chỗ khác liền gặp đường uyển điểm có chút xấu hổ đứng ở cách đó không xa vốn là đường uyển điểm được cùng dưới đáy những cái kia kiều dân ở ở cùng một chỗ chỉ là bởi vì nàng và tiếu lạc quan hệ cho nên mới được cho phép ở trên này tầng ở lại ta không có quấy xảy đến các ngươi à đường uyển điểm cười khan nói có việc tiếu lạc thẳng vào chủ đề ta là đặc biệt đến cảm tạ ngươi đường uyển điểm đến gần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 lại là ta có thể nghĩ đến duy nhất cảm tạ phương thức đường uyển điểm nói không có cần thiết này tiếu lạc lắc đầu cười nói đương nhiên nếu như ngươi là đến hạ biển điện thoại ta hoan nghênh ngươi quấy rối. được đường uyển điểm trùng trùng điệp điệp gật đầu nói đến điện thoại tiếu lạc không khỏi giơ lên lông mày cái kia đài sa đặc chế điện thoại ở hỏa lực bên trong hư hại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 Một tên xa thành viên đem một đài điện thoại đưa lên, hắn nói tiếp, giấy số không thay đổi, căn cứ ngươi trò chuyện ghi y chất bên trong người liên hệ cũng giúp ngươi khôi phục, có lẽ không có sơ hở. Tiếu lạc nhận lấy. Bạch ra ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cây sẵn sò, gần đoạn thời gian ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, như có nhiệm vụ, ta sẽ để đêm tước thông chi ngươi. Cổ Chiến Quốc nói.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 Đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vì bên trên trương đại sơn lập tức phàn nàn. Mụ chứng ta hồ hán ba lại trở về. Kết quả vừa về đến liền tiến vào cuộc cảnh sát. Cái này khúc xảo đầu không thế nào tốt. Còn có mặt mũi nói. Tiếu lạc lườm hắn một cái. khiển trách ngươi có thể có chút tiền đồ không tìm tốt nữ nhân cùng một chỗ qua cứ như vậy khó. Nhất định phải đi chơi. Là nữ phiếu.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 Trương Đại Sơn mã đại Cáp tự do Tiếu Lạc không có nói cho hắn biết cùng Tô Ly ghép hôn, có thể là chỗ ở lại là nói với hắn rất rõ ràng. Tiếu Lạc nói. Đem nữ phiếu đi cai, ta giới thiệu cho ngươi cách Mỹ nữ nhận thức. Cái dạng gì Mỹ nữ? Trương Đại Sơn hỏi. Hoa dược tập đoàn tổng tài. Tiếu Lạc không chút nghỉ ngợi nói. Ca múa nhạc bạch phú mỹ a có thể có thể tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta chúng ta là phường ở tài chính phương diện không tính đặc biệt sung túc nếu có thể trèo lên hoa dược tập đoàn cái kia chúng ta cùng tô mưu trận chiến tranh này liền mùng a lão thiết trương đại sơn cười hắc hắc nói vậy ngươi vẫn là hết hy vọng a hoa dược tập đoàn vị này nữ tổng tài cùng tô mưu lão bản quan hệ tương đối tốt không có khả năng giúp ngươi đối kháng tô mưu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 Liền cùng lớn ban ngày gặp dự một dạng biểu lộ chấn kinh đến đều nói lên ngoại ngữ, ngươi cùng tô nữ thần lính chứng kết hôn. Tiếu lạc liền biết rõ hắn sẽ là cái phản ứng này, gật gật đầu. Ừ. Ta dơ, dơ quy quy, e, t cách đích kẻ trộm thích đoạn này thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Người anh em, ngươi đây là muốn phá vỡ ta thế giới quan sao. Trương Đại Sơn nhanh phát điên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 ta cũng không nghĩ ra tô nữ thần đối tượng kết hôn là ngươi. Trương Đại Sơn ước ao ven tịp. Tiếu là còn có thể nói cái gì, cái gì cũng cũng không nói ra được. Nếu như không phải khi lý hồ đồ cùng tô ly phát sinh quan hệ, hắn cũng sẽ không theo tô ly kết hôn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết tông tử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 Lúc này, tô rực rỡ nghiệp lỗ tai giật giật, hắn nghe được trong phòng tắm có tiếng nước. a người nào trong phòng tắm tắm rửa? Vừa dứt lời, một cái lanh lành giọng hát vang lên, là Lý Ngọc Cương. Quý phi say rượu. Ai nha ta đi thế mà vẫn là cái nữ nhân tỷ phu, ngươi ngươi ngươi. Ngươi cho ta tỉ đổi nón xanh rồi. Tô rực rỡ nghiệp mở to hai mắt, không thể tin chỉ tiếu là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 cửa phòng tắm thoải mái trên đầu tràn đầy màu trắng bong bóng trương đại sơn dò ra nửa cách thân thể lão tiêu vừa rồi người nào đang kêu la đội nón xanh hôm nay nữ phiếu không thành chuẩn bị gọi ngón cái cô nương giải quyết mụ như thế vừa gọi trách móc hải ca đều nghỉ cơm ngón cái cô nương tiếu lạc nhất thời mở to hai mắt nhìn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 Tác giả. đạo thảo giã phong cuồng không bao lâu hẳn là ở tô sán nghiệp tác dụng dưới bắt san đội ngũ đến đây người tới có tô ly trầm khuyên nhiên sài trí anh cùng la bình hương tô ly ăn mặt trắng nón gãy xa y váy mặt như nước sạch một đầu vén lên thật cao mái tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ màu da hơn tuyết tinh xảo mỹ lệ gương mặt bên trên lộ ra một cỗ lánh ngạo khí tức mười phần băng sơn mỹ nhân Chầm khuyên nhiên người mặt hắc sắc váy dài, dáng người cao gầy, phiêu tán tóc quan tản ra mấy sợi hoa hồng đỏ, sấn thác một trương không trắng đẹp tích gương mặt, nhàn nhạt nhãn ảnh, hai con ngươi như nước, đầy đặn dáng người hiển lộ rõ ràng giá tính tuyệt hảo mị lực. Đối với trương Đại Sơn tới nói, lúc này liền cùng giống như nằm mơ không chân thực, cái kia chỉ ở tivi trên tạp chí hoặc là nhãn hiệu đại ngôn bên trên có thể nhìn thấy siêu cấp minh tinh tô ly.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 Vị này là hoa dược tập đoàn tổng tài, trầm khuyên nhiên trầm tiểu thư. Ở giới thiệu trầm khuyên nhiên thời điểm không ngừng hướng Trương Đại Sơn làm ánh mắt, ý là không hảo đồ vật được thu liếm thu liếm, đừng vừa gặp mặt liền lạnh. Trương Đại Sơn nghe xong, lập tức chạy vào tiếu lạc phòng ngủ, sau đó rất nhanh lại đi ra, đi ra lúc ăn mặt tây trang, tóc lui về phía sau trải vuốt được chỉnh chỉnh tê tê, xem ra khá có nhân sĩ thành công phạm thân sĩ hướng trầm khuyên nhiên đưa tay ra ngươi tốt trầm tiểu thư theo lễ phép trầm khuyên nhiên đưa tay nắm lấy ngươi tốt sớm liền nghe nói qua ngươi hoa quốc thập đại ma tinh một trong những nhân vật forbet châu á thương giới quyền thế nữ tính cùng giang thành sùng thiện tắc lão bản sở vân hùng cơ hồ bình khởi bình tỏa hôm nay gặp được chân nhân thật sự là ta vinh hạnh trầm tiểu thư mỹ mạo không thua tô nữ thần trầm ngư lạc nhàn chim kinh sợ tiếng đồng lớn hoa nhường nguyệt thẹn hoa sầu dung đồng a trương đại sơn đối với trầm khuyên nhiên liền là một trận tán dương Tiếu lạc nhẹ nhàng thở ra cái này ra hỏa cuối cùng là có chút chính hình ai nha ta đi tỷ phu ngươi vị bằng hữu này vuốt mông ngựa công phu nhất lưu a Tô sán nghiệp có cái gì liền nói cái gì? Trương Đại Sơn lập tức khoát khoát tay. vuốt mông ngựa. Chẳng lẽ lão để ngươi không tán đồng ta mới vừa nói? Ta. Tô sán nghiệp lập tức ngậm miệng. Nếu như không tán đồng cái kia há không mà đắc tội trầm khuyên nhiên sao?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 nàng hai tay khoanh đặt ở trước ngực một mặt tranh chua dạng sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn củi tiểu thư ngươi không rõ đạo lý này trương đại sơn khắc chế biểu thô tục dục vòng mắng trả lại liền ngươi còn lau mắt mà nhìn sai trí anh mặt mũi tràn đầy xem thường a đừng cười chết người không có mở công ty liền nói không có mở công ty ở trước mặt trầm tiểu thư giả trang cái gì lão sói vấy đuôi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 Chầm khuyên nhiên Tô Ly, Tô Sán Nghiệp, La Bình Hương đều là hơi xứng sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Trương Đại Sơn cái này ra hỏa bất động thanh sắc liền đem sài trí anh cho hung hăng thối mắng một trận, hơn nữa vẫn là trên mặt tiếu dung, liền cùng một đầu tiếu diện hổ tựa như. sài trí anh lập tức mặt đỏ lên. Vương bát đàn, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì, ta ở thay ngươi nói huyên đề của ta không phải à?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 Sài trí anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ca múa nhạc, cái này ra hỏa sức chiến đấu hào hào mãnh mẽ. Tô sán nghiệp vô cùng kính nể, hắn đối xài trí anh chỉ có e ngại phần, mà cái này ra hỏa đây quả thực là đem xài trí anh nhấn trên mặt đất đánh quá cường hãn. Trầm khuyên nhiên cảm thấy Trương Đại Sơn rất thú vị, xuất khẩu hỏi.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 nghe được cách này công ty tên tô ly trầm khuyên nhiên sải trí anh đều là trên mặt biến sắc giang thành lạc phường trầm khuyên nhiên tiến một bước xác nhận đúng vậy a giang thành lạc phường trương đại sơn gật gật đầu trầm khuyên nhiên cẩn thận hơi đánh giá rốt cuộc nhớ lại cái gì năm ngoái trận kia lạc phường cùng vị giác kiện cáo nguyên lai like là ngươi đánh trên mạng còn truyền ra video ồ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 Hợp tác? Hừ, liền các ngươi lạc phường có tư cách cùng chúng ta tô mưu nói chuyện hợp tác. Buồn cười đến cực điểm. Xài trí anh thình lình cười khẩy nói. Trương Đại Sơn phát cáu. Ui thời mãn kinh, ngươi nếu như không biết nói chuyện đừng nói là lời nói ốt Nghe ngươi nói chuyện, ta kém chút đem hôm nay ban đêm ăn vào trong bụng đồ vật cho hết phun ra. Ngươi!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 Hiện tại thu tay lại còn tới kịp, tổn thất sẽ không quá lớn, muốn thật bắt đầu buôn bán, ngươi không phải đem bên trong chủ quần đều bồi đi vào không thể. Tô Sán Nghiệp đi tới, hai anh em tốt vỗ vỗ Trương Đại Sơn bả vai. Trương Đại Sơn không có đón hắn lời nói gốc giả, mà là trên dưới đánh giá Tô Sán Nghiệp một cái sau kinh dị lên tiếng. Hoa đẹp trai nha, không hổ là Tô Nữ Thần Đệ Đệ, lớn lên liền là soái A liền cùng hiện tại tiểu bạc kiểm đồng giảng cách này nếu là đi vào ngành giải trí, không phải đem tuổi dậy thì mùi tử mê được không muốn không muốn. Lão ca tiểu ra ta liền bội phục ngươi ánh mắt, chào ngươi chào ngươi, ta gọi tô sán nghiệp thân thiết một điểm gọi ta tiểu tô là được. Tô sán nghiệp đối trương Đại Sơn độ thiện cảm lập tức tăng cao, dối ra tay chủ động cùng trương Đại Sơn nhận thức.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 Nếu như soái là một loài sai lầm, vậy ngươi đã tội ác ngập trời. Trương Đại Sơn lại một trận vỗ mông ngựa đi lên. Đại ca, đến chúng ta ôm một cái, ngươi quá có nhãn quang, ngươi hiểu ta à. Đến, Hương Đệ. Hai người gấu ôm um ở cùng một chỗ, có một loại gặp nhau thù hận muộn cảm giác. Đám người, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Sai trí anh thật sự là nhìn không được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 Tô ly dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy, đem tô tiểu bối ôm lấy đi ra ngoài, la bình hương đuổi theo. Tiểu nha đầu vẫn không quên cùng tiếu lạc vẫy chào, nói một tiếng ba ba ngủ ngon. Toàn bộ nhà trọ rất nhanh cũng chỉ còn lại tiếu lạc cùng gặp nhau thù hận muộn trương đại sơn cùng tô sán nghiệp. Tiểu tô a, ngươi là thật là đẹp trai trực tiếp vung những cái kia đang hoi tiểu bạc kiểm mười mấy con phố. Đại ca, ngươi quá có nội hàm, có thể nhận thức đại ca, tam sinh hữu hạnh. Cái gì nội hàm không nội hàm, đều là cùng tổ sư gia họp, đúng, ngươi biết rõ tổ sư gia là ai. Biết rõ, biết rõ, hắn kinh điển tiết mục ngắn liền là ngươi truy ta, ngươi đuổi tới ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Không sai nha, người trong đồng đảo A Tiểu Tô. Đại ca, là ta bọn họ là người trong đồng đảo. Lại ôm một cái Tốt, đến Hai người lại lần nữa ôm Gặp nhau thù hận muộn Tiếu là thật sự là nhìn không được Đi lên liền một cước một cái Đem hai người cho đạp bay Tỷ phu, ngươi cái này là làm gì à nha Lão tiêu, ngươi nha Đầu ấp động kinh Đá chúng ta làm gì Tô sán nghiệp cùng trương đại sơn Hai người oán giận nói Đá các ngươi Lão tử còn muốn giúp các ngươi miễn phí sán gân cốt, mơ, dơ, để các ngươi ở cái này làm người buồn nôn. Tiếu lạc hoảng chừng hoạt động mấy cái cổ, lại đem đốt ngón tay cố chấp được vang lên kèn kẹt, lộ ra ác ma một dạng tiếu dung. Tiếp lấy toàn bộ nhà trọ liền vang lên tô sán nghiệp cùng Trương Đại Sơn hai người mổ heo tựa như tiếng kêu. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Một giây năm. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Tô sán nghiệp bị tiếu lạc đánh cho tê người một trận sau. Liền chật vật không chịu nổi thoát đi nhà trò. Trương Đại Sơn thì nằm trên sàn nhà. Mắng to tiếu lạc thần kinh thác loạn. Mụ nói đồng thủ liền đồng thủ.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 Tiếu là không thèm để ý hắn tìm một bộ áo ngủ chuẩn bị tiến vào phòng tắm rồi cách nước sau nghỉ ngơi. Lão tiêu cái kia trầm khuyên nhiên để cho ta tâm động, ta có một loại phi thường cường liệt sự cảm, nàng liền là đời ta nữ nhân. Trương Đại Sơn ngồi dậy, sờ lên cầm ở cái kia phát động kinh. Tiếu là không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước kia ngươi dường như cũng là nói như vậy hoàng mũi tử đi mụ trứng cái này không phải đồng giảng ta đã sớm từ bỏ theo đuổi hoàng mụi tử cái này trầm khuyên nhiên mới là ta món ăn ngươi nhìn nàng dáng người trước sau lồi lõm toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ giá tính nếu như có thể chinh phục nàng như vậy nữ nhân liền xem như muốn ta giảm thọ nửa đời người ta cũng nguyện ý a trương đại sơn nói ngươi ít tại cách kia phát động kinh muốn thật muốn truy cầu người ra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 Hai người chăm miệng một lời mở miệng. Xứng sờ, sau đó lại nói. Ngươi nói trước đi. Lần nữa sưởng sốt, bởi vì lại là đồng thời nói. Hai người kinh ngạc nhìn đối phương một cái, sau đó xấu hổ cười một tiếng. Vẫn là ngươi nói trước đi đi. Tiếu lạc làm cây mời thủ thí. Tô Ly gật đầu, vội nói. Vừa rồi que chát, không phải ta phát, ta vừa rồi tại tắm rửa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 Lão Tiêu, ngươi làm sao lại trở về rồi? Một giây năm. Trương Đại Sơn tiến lên đón cao mày hỏi. Tiếu lạc miễn cứng gạt ra một đạo Tiếu dung. Đại Sơn, ngươi xem một chút phía sau ngươi là cái gì? Ta đằng sau. Trương Đại Sơn nghi hoặc xoay người, phát hiện sau lưng giống tuyết không có gì à. Lão Tiêu, ngươi thế nào? Lại tại lúc này tiếu lạc bay lên một cước đá vào hắn khổng lồ cây sắm chủ cổ bên trên trương đại sơn mổ heo tựa như kêu thảm một tiếng, hoa lệ lệ trên không trung xẹp qua một đảo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ghế xa lon.